Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng mà khả tình bị bán làm nô tì thì con bướm nảy mất hút Tử văn cả người nhễ nhại mồ hôi làm bầm Giờ làm sao mà tìm cô ấy được Cậu đứng liều hỏi từng người một Bạn có thấy một cô gái đi qua đây Mặc bộ đồ xanh tóc dài ngang lưng gầy cao rất xinh không ạ Gặp ai cậu cũng hỏi cô đó Nhưng tất cả đều lắc đầu Tử văn cứ kiên nhẫn hỏi từng người, từng người một Khi cô ấy vừa đi sượt qua tiệm vải Thì Khả Tình và Lăng Minh cũng vừa bước ra Bật chợt cô thấy trong người nhói lên một cái Khả Tình nhíu mày Thế cảm giác cô ngoái đầu nhìn lại Nhưng vẫn không thấy gì khác là Đám đông người vẫn đang nhột nhịp qua lại Khả Tình tự chấn an bản thân Chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi Lăng Minh vẫn đang tìm mọi cách tiếp chuyện Chẳng hiểu sao ở bên cô gái này cậu lại Chịu khó mở lời tới vậy Nhưng cô ấy vẫn rất thờ ơ Lâu lâu chỉ khẽ ẩm ửa cho qua chuyện Về tới phủ Toàn bộ đám người làm Nhìn thấy cô như muốn rơi cả con mắt Đứng chôn chân hết tại chỗ Lăng mình phải hử mạnh Chúng mới trở về trạng thái bàn đầu Trong phủ hôm nay ồn hào náo nhiệt Chẳng hiểu có chuyện gì Vừa lúc ấy ông Lăng Và một người nữa từ từ bước ra Vừa thấy người này khả tình muốn khóc thét Là tên quan huyện Đã đem cô làm thần dữ của Hoàng ta cũng ngạc nhiên há hốc mộm không kém Nhưng vẫn làm bộ tươi cười Lăng Bình giờ lớn quá Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ là đến tuổi lấy vợ rồi Ông Lăng thấy con trai đang khó hiểu Bộ giải thích Hoàng hậu đã ban hôn cho con bà Tâm An Con của quan tri huyện Hai hôm nữa chọn giờ lành chính thức rước dâu Hôm nay ông ấy qua để bàn bạc chút Lòng mình khoác vai khả tình dòng bất cẩn Tôi không lấy Mỗi ngày tôi ăn ngủ với 20 người rồi Sức đâu mà phục vụ được nữa Tôi đang tính lập cô gái này làm chính thất Ông cứ liệu mà lo đi Chắc khoảng tháng sau lại chuẩn bị đón tin hỷ nữa Hôm qua tôi động phòng rồi Khả tỉnh đang định lên tiếng Thì bị người kia bịt chặt miệng lôi về phòng Viên quan huyện tức giận Ngại coi bây giờ tính thế nào Tôi không để con gái phải ấm ức vậy được Được rồi được rồi Từ từ ta nghĩ cách Khi hai người họ vừa tới phòng Khả tỉnh nghiêm mặt Cậu đừng muốn nói lung tung Không lát nữa tôi chết thật đấy Họ không có tha cho tôi đâu Lặng mình suy tư nói khẽ Cô cho ta một lý do cả tình vội đáp Tôi có chồng rồi Lặng mình trốn mắt ngước nhìn Lát sau cậu ta phỉ cười Cô mà có chồng hả Tên nào có mắt như mù Mới chịu lấy cô Coi như tàn một đời hoa Cô nói quý tính của tên ngốc đó Để ta chiêm ngưỡng xem Đầu óc hắn ta Mặt hắn có vấn đề Hơn cậu gấp trăm lần cả tình vừa buộc miệng xong Thì vội nhăn mặt bịt miệng không dám hé răng nói tiếp. Nói đi xem tên đó là ai. Nếu cô có chồng thật ta sẽ xem xét cho cô rời khỏi đây. Là... Khả tình vừa nói tới đây bỗng cô dừng lại. Cô nhớ tới thái độ của phu nhân ông Lăng. Hình như hai phụ này có mối thâm thủ ghê gớm lắm. Giờ mà nói tên tử ban chắc cậu ta lột da của mất. Lăng Bình nhìn bộ dạng luống cuống như gà mắc tóc thì lầm bầm. Nói dối còn không biết đường mà chuẩn bị. Cô muốn giải khỏi đây giúp ta một việc. Khả tình nhìn điều bộ nghiêm túc của cậu ta chắc hẳn không đùa. Hỏi bộ Việc gì? Hai hôm nữa giả thành thân với ta chỉ cần xong việc ta thả cố đi ngay lập tức. Khả tình bội căn ngang Không được, tôi không đồng ý. Lăng Bình bội Thay đổi thái đổi khẽ gắt Cô ngoan ngoãn mà phối hợp cho tốt Không còn đường mà từ chối nữa rồi Nếu biểu hiện hôm ấy của cô Mà đảng Thì sẽ kết thúc buổi lễ Ta sai người dẫn cô tới nơi mà cô muốn đến Còn không cứ ở đây tới mục sược Khả tình nghe câu ta dò Mà tưởng như chết tới nơi Bội hỏi lại Cậu thề đi Không lừa tôi chứ Tôi chỉ giải làm hôn lễ với cậu Xong việc cậu thả tôi đi luôn Loan Minh cười nhạt, cô có cái gì mà lừa, vậy là coi như ta chịu thiệt rồi, khả tình vừa mừng vừa lo, mừng sắp thoát khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net